Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 572 Ma thi thông linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nếu bảo vật có thể làm cả môn phái tu tiên điên cuồng mang đại hỏa, cho chủ nhân khẳng định là rất nghịch thiên. Xem lại chuyện trước đây dù hai phe chém giết nhau mà một bên thắng, lợi mang bảo vật đi, khẳng định cũng sẽ để lại một số bảo vật có giá. Chí khắc, trên đường đi tới Lâm Hiên đúng là thu thập không ít pháp bảo linh khí, hắn muốn thoát ra bên ngoài cũng phải đi sâu tìm tòi bí ẩn. Đương nhiên nơi này mới chỉ là ngoại môn Ngọc Huyền Tôn, bên trong trọng địa nổi môn nguy hiểm quả thực không nhỏ. Sắc mặt Lâm Hiên biến đổi liên tục nhưng rất nhanh đã trở về trầm mặc. Đi thôi xem phía trước có vật gì. Được Nguyệt Nhi gật đầu, nhưng lại khua nhẹ tay áo, một đạo sương. Mộ bắn ra cuộn hướng tới thi thể hai tu sĩ cuốn lấy hai thanh kim ngân. Tiểu Kiếm qua nhiều năm như vậy mà linh tính chưa mất, hiển nhiên là bảo vật phẩm mật không thấp. Nàng muốn tiện tay dắt đi để lại thanh tiên kiếm nơi này quả thực đáng tiếc. Nhưng đúng lúc này dị biến chợt phát sinh làm người ta trợn mắt há mồm. Khi hai thanh tiểu kiếm bị hút vào trong tay Nguyệt Nhi, xoạt xoạt, tức thì cố thi thể bên phải đột nhiên cử động như là sống lại, trong hai hốc mắt trống rỗng phóng ra những tia sáng màu đỏ rực rị, ma thuật vụ do Nguyệt Nhi phát ra lại bị hút vào trong thi thể. Sao lại có thể như vậy? Sắc mặt Nguyệt Nhi đại biến, những năm gần đây theo thiếu gia mạo hiểm Khắp nơi chuyện rục rịch gì như vậy cũng chưa từng nghe qua. Thi thể sống dậy, trước đó nàng dùng thần thức quét qua, pháp lực cùng yêu khí trong thi. Thể tu sĩ này đã không còn. Nhưng phản ứng của Nguyệt Nhi cũng không chậm, môi anh đào hé mở phun ra một đạo sáng nhỏ màu lam, lấp lánh sáng ngời chính là pháp bảo Uyên Ương Đao. Ma Thi kia vụ đứng lên hành động cực kỳ mau lẹ, thân hình chợt lóe đã tránh sang một bên. "Nguyệt Nhi, đừng nóng vội." Lâm Hiên đã phát hiện ra biến dị bên này, ngăn chặn công kích tiếp. "Theo của tiểu nha đầu. Thiếu gia, sao lại ngăn ta?" "Không có gì, tên da hỏa này biến thành cương thi rồi." Lâm Hiên nhìn quái vật trước mặt, mở miệng nhẹ nhàng giải thích. Sao có khả năng lúc trước ta rõ ràng từ trên người hắn không cảm giác được ma khí?" Nguyệt Nhi Hiếu Kỳ hỏi lại. "Điều này cũng bình thường, thuộc vật cương thi điều kiện hình thành vốn đã không thể dùng lẽ thường suy đoán." Nguyệt Nhi tuy là chủ tu huyền ma chân kinh nhưng không có lĩnh hội thiên ma dược thi thuật trong đó nên đối cương thi vốn không mấy hiểu. "Rõ, cương thi chia làm hai loại." Một loại là luyện thi, thi thuật sự đạo của tu tiên giả, lợi dụng thi. Thể người chít thêm vào các loại tài liệu quý hiếm hao hết trăm cây. Nhìn đắng cuối cùng tí luyện thành quái vật. Loại cương thi này sức lực mạnh vô cùng nhưng tu vi không cao khó có. Thể địch lại tu sĩ chút cơ nghi. Còn có một loại, chính là thi thể chôn dưới đất trong điều kiện tự. Nhiên tự thông linh mà hình thành quái vật. điều kiện thông linh phi thường hà khắc, không ít tu sĩ dục đạo đắc. Nghiên cứu cũng không biết rõ ràng, nhưng có người cho rằng nơi chôn, cất thi thể cần âm khí rất lớn chính là âm mạch chi địa. Cương thi hình thành không nhiều nhưng tu vi lại vượt xa luyện thi. Thậm chí một số cương thi sau khi có linh tính tiếp tục hấp thu âm khí, có thể mở ra linh trí sau đó tiếp tục tu luyện tiến giai. Lợi hại nhất là thi đế và năm có thể đối kháng đại tu sĩ Nguyên Anh. Hậu kỳ. Thời khắc này lâm hiên nheo mắt lại đánh giá quái vật trước mặt bên. Trong ngọc huyền tông linh khí rồi rào đương nhiên không phải là âm. Mạch chi địa nhưng một trường hảo kiếp ở thời kỳ thượng cổ, gió tanh. Mưa máu không biết bao nhiêu tu sĩ đã bỏ mạng. hai cốt rất nhiều, cho dù không có âm khí nhưng đồng môn tương tàn. Oan hồn lệ khí tự nhiên không thể thiếu, có lẽ cũng có khả năng làm. Cương thi cốt linh tỉnh. Nhưng vì sao nhiều năm như vậy cũng không tỉnh lại mà khi nguyệt nhi vừa hành động liền phát sinh dị biến. Có lẽ cùng sự vụ do tiểu nha đầu tí xa cốt liên quan. Nhưng trước tiên phải đem tiêu diệt quái vật Này, quái vật này mặc dù tu vi xem ra không thấp nhưng Lâm Hiên còn không để trong mắt. Hắn đem Phi Vân Lạc Tuyết kiếm tế ra. Còn Nguyệt Nhi chân mày cao, lại tay ngọc nhẹ vung, một cây tiểu phiên đã xuất hiện, ma khí lạnh, lạnh đáng sợ. Thú hồn phiên. Gừ gừ gào. Ma thi mở mồm gào thét ra một tiếng chói tai. Vốn đã hấp thu không ít thi khí hơn nữa lúc còn sống tu vi không thấp, bởi vậy vừa sinh ra đát, mở ra linh trí cũng thấy được hai người trước mặt không dễ đối phó. Đi, Lâm Hiên cũng không muốn kéo dài, giơ tay lên chỉ vào Phiêu Vân Lạc. Tuyết kiếm, tiên kiếm này sau khi rung động phân ra mấy đạo kiếm quang, rồi bản thể tiên kiếm cũng hóa thành một dải lụa sáng màu lam hóa. Thành một cử kiếm to cỡ bảy tám trưởng bắn tới ma thi. Bên kia tay trái Nguyệt Nhi hơi bấm đánh ra một đảo pháp quyết vào. Nguyên ương đao trên đầu. Đôi pháp bảo này sau khi hấp thu hóa thành hai con linh điệu, một lớn. Một nhỏ nhìn hình dáng là một đôi Nguyên ương. Hai con linh điệu vỗ cánh đón gió mà lớn lát sau hai con dài mấy trưởng. một con phun ra ngọn hỏa diễm bốc cháy hừng hực, con còn lại thì phả ra con thủy long. Chủ tớ hai người chưa xuất hết thần thông nhưng cùng liên thủ uy lực, một kích cũng không thể coi thường. Trên mặt Ma Phi lóe qua một tia sợ hãi, nhưng muốn tránh đã không kịp. Tia sáng đỏ yêu dị trong mắt nhanh chóng trở nên sáng chói. Rắc rắc xương cốt kêu vang một hồi, trang phục trên người nó hóa thành Những mảnh vụn lộ ra huyết nhục, rồi thân thể nhanh chóng khô héo mọc, da đầy lông xanh. Lại há mồm phun ra thi khí trắng xám nhanh chóng bao quanh thân thể. Da hỏa này dường như muốn lấy cứng chọi cứng. Sắc mặt Lâm Hiên lộ vẻ trí nhạo, cương thi vốn thần lực mạnh vô cùng. Thân thể cứng như thiết luyện còn hơn hẳn yêu tộc, nhưng nó cũng quá cậy mạnh rồi.